2.6 Hôm nay cô mặc áo sơ mist trắng ngà, áo vét nhỏ gọn màu cà phê sẫm, tóc búi gọn sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng. Đây là trang phục rất điển hình của dân thành đạt trốn công sở. Nhưng lúc này đôi tay của anh cùng với cái gật đầu thật mạnh để tán thưởng lời anh. Đôi mắt đánh màu nâu nhạt lấp lánh, trông cô như một bé gái có niềm vui thầm kín. Hứ chí hàng bất giác ngạc nhiên nghĩ rằng người con gái trước mặt đúng là có những thay đổi nằm ngoài dự đoán của anh. Hứa trí hàng cối xuống tận hưởng làn môi mềm mại của cô, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, cuốn quyết đầu lưỡi cô mà không thể rời, từ nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt, cứ say đắm mãi đến khi cô thấy hơi thở mình trở nên dồn dập Cô ôm anh chặt hơn nữa, hòa quyện vào nụ hôn mê say của anh. Mỗi lần anh hôn đều khiến cô đê mê và lần này cũng vậy. Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, mạnh mẽ chiếm đoạt hơn tất cả mọi lần trước đây. Cả thân người anh áp vào người cô. Hơi thở của anh ấm nóng phả vào mặt cô cứ thế khiến cô dường như ngạt thở. Cô mơ màng trong vòng tay nồng nàn của anh, bám chắc vào bờ vai vững chãi. Hai cơ thể áp vào nhau như có luồng điện truyền qua đã đánh thức những xúc cảm thầm kín từ trong nội tâm sâu thẳm mà cô luôn dùng ý chí để kiềm chế. Các đầu mối thần kinh như cùng lúc được kích hoạt. Một mặt cảm nhận những đợt sóng nóng bỏng dồn dập từ đôi môi anh, một mặt làm cô mất hết sức kháng cự. Cô ôm chặt anh hơn nữa, mong mỏi sự tiếp xúc gần hơn nữa, nóng bỏng hơn nữa. Anh cứ thế, nụ hôn nóng bỏng đã tiến xuống in dấu trên cổ cô. Đôi tay anh dịu dàng hút ve âu yếm thân thể cô. Trái tim cô đập dồn dập đôi mắt khép lại gần như bất lực đón nhận sự âu yếm nhiệt tình mà nóng bỏng đó. Nụ hôn của anh càng tham lam và giang viết hơn nữa, không để cho đầu óc cô kịp suy tính điều gì. Mái tóc búi gọn của cô cũng sủ tung ra, vòng bềnh khuẩn sóng. Đôi mắt tươi sáng của cô giờ như bao phủ một lớp sương mụ mờ ảo, đêm mê và hiền dịu. Thân thể cô trong vòng tay siết chặt của anh cũng đang rung rung như trả lời anh một cách ngọt ngào. Cô vốn có một nguyên tắc sống bất di bất dịch, đó là luôn suy tính trước tất cả mọi khả năng có thể xảy ra. Điều đó khiến cô luôn chủ động và không phiền hà đến người khác. Thế nhưng chỉ đối với mình hứa chí hằng cô quyết định sẽ không tham lam suy nghĩ. Người con trai mới quen cô chưa lâu nhưng rất mạnh mẽ tuyên bố sẽ theo đuổi cô Cô chẳng có ý định tìm ra nguyên nhân của điều đó Chỉ có mình anh là không có liên quan gì đến cuộc sống trước đây cũng như công việc hiện nay của cô Bên anh, lúc nào cô cũng có những phút thư giãn vui vẻ Cô đã bị mê hoặc trước sự nhiệt tình của anh và cũng tự nguyện chìm đắm trong sự nhiệt tình đó Tạm thời quảng hết mọi lo toan khiến cô cảm thấy nghẹt thở đến mức tưởng rằng không chịu nổi Chuyển được phát tại website chuyểnaudio.com Chiếc di động của hứa chí hàng nằm im ở kệ đầu giường bỗng rung lên Anh mặc kệ, thế nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh Chiếc máy cứ rung lên liên hồi trên mặt tủ cứng tạo ra thứ âm thanh khó chịu Làm diệp chi thu đang trong cơn đê mê trở nên tỉnh táo trở lại Cô quay mặt ra nhìn rồi cứ thế cười tươi nếp vào lòng anh Hứa trí hàng chừng mắt nhìn cô nhưng lại chẳng biết làm thế nào Anh bỗng ôm lấy cô mà lùi về phía thành giường, cả hai êm ái ngã xuống trong vòng tay xiết chặt, anh tiện tay với chiếc di động bấm phín nghe. Chào anh Trí Hằng, tôi là Lý Tư Bích. Cô Lý đấy à, chào cô. Diệp Chi Thu không có ý định nghe điện thoại của anh, thế nhưng cô vừa cử động, hứa Trí Hằng đã ôm chặt kéo cô trở lại, lật người khiến mặt cô úp vào ngực anh. Cô nằm sát vào anh quá nên nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của Lý Tư Bích từ đầu dây bên kia. Em đã nói anh chỉ cần gọi em là Tư Bích rồi cơ mà. Chí Hằng, hôm nay là cuối tuần rồi. Em muốn cùng anh đi ăn bữa cơm tối rồi nhân tiện chúng ta bàn bạc kỹ thêm về khung chương trình phỏng vấn mà lần trước em đã nói với anh. Anh có thời gian không? Thật ngại quá, tôi lại đang đi Bắc Kinh công tác. Diệp Chi Thu bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhít được. Bỗng nghĩ ra một trò trêu anh, cô ngẩn đầu lên nhẹ thổi vào bên tai của anh, không ngờ hứa chí hàng không có ý chịu đựng mà bỏ điện thoại xuống quay lại cười nói khẽ, để yên nào cưng. Giọng nói của anh thật dịu dàng khiến cô đỏ mặt, vội nếp vào vai anh không dám cử động nữa, lúc đó anh mới quay ra tiếp tục cuộc điện thoại, xin lỗi nhé, tư bích, đợi tôi về chúng ta bàn tiếp, nhưng tôi phải nói trước là e rằng tôi không thể tham gia cuộc phỏng vấn đó được. Lại khiến cô vất vả mà không được việc thôi Lý Tư bích trong lòng như sát mối khi nghe thấy giọng anh nhỏ nhẹ từ đầu dây bên kia vọng lại Đê yên nào cưng Cô đã mượn cớ là làm chương trình phỏng vấn phải có những tài liệu bằng văn bản để tiếp cận với thư ký Lý Tịnh của hứa thế hàng mấy lần rồi Cô tỏ ra rất dễ mến khiến cho Lý Tịnh cũng thẳng thắn thân mật và hai người trở nên thân thiết Cô đã khéo léo tìm hiểu về cuộc sống của hứa chí hàng nửa năm lại đây Biết anh rất bận rộn trong công việc Chưa có bạn gái nên cô mới có ý định tiến sâu hơn trong mối quan hệ với anh Lúc này cô vội vàng bình tĩnh lại Giọng nói không hề luống cuống Chỉ cười đáp lại Không cần nói một cách dứt khoát thế đâu anh chí hằng Khi nào anh quay về nhớ gọi điện cho tôi được không Chúng ta cứ bản bạc đã rồi anh quyết định có tham gia chương trình hay không cũng chưa một Hơn nữa dù anh không tham gia chương trình thì chúng ta vẫn là bạn mà Hứa chí hăng nói lời tạm biệt rồi đặt điện thoại xuống, thấy Diệp Chi Thu ngẩn đầu lên tựa cằm vào ngực anh và nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, anh bật cười, kéo cô lên để mặt cô gần mình thêm chút nữa mà bảo, bây giờ em thích làm gì thì làm cương à, anh chiều hết. Diệp Chi Thu lắc đầu cười, anh từ chối người ta nhưng giấu đầu lại hở đuôi, vừa mở miệng nói là đi công tác, thế mà câu sau đã để yên nào cưng, bây giờ không biết cô ấy sẽ nghĩ về anh thế nào nữa. Những người không liên quan gì đến mình, muốn nghĩ gì cũng mặc kệ họ thôi. Hứa chí hàng thoả mái nói, nếu như cô ấy biết thế mà đừng có quấy dày anh nữa chẳng phải là tốt hơn sao? Diệp Chi thu vục vào vai anh cười khúc khích, cô không còn cảm giác căng thẳng như lúc trước nữa, thả lỏng cơ thể hơn, cười nói, thế đấy không phải là một tổn thất của anh sao? Quan trọng là anh luôn nghĩ về em, nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc cô, vuốt vuốt những lọn mềm mại Hơn nữa, anh cũng muốn thấy em nghĩ về anh như vậy Diệp chi thu bối rối, cô vẫn không thể xác định rõ rốt cuộc tình cảm của mình đối với anh là gì Nếu như không có cuộc điện thoại kia chen ngang thì có lẽ cô và anh đã nằm cùng nhau trong tư thế không mảnh vải che thân rồi Nghĩ thế mặt cô vẫn đỏ lực, cô thầm trách mình, lẽ nào thân xác mình đã thèm khác đến mức ấy rồi sao Rõ ràng không muốn xác định rõ mối quan hệ với anh mà đã quyết định lên dương rồi. Nhưng bây giờ thì cô có thể xác định được điều gì đây? Nếu như nói công việc làm cô kiệt sức và mệt mỏi thì tình yêu lại khiến cô như được thăng hoa. Cái mà cô xác định được rõ nhất chỉ là sự nhiệt tình của con người này đã giúp cô quên đi phiền muộn. Sự tiếp xúc của thân xác có thể khiến cô dao động. Nhưng cô tự nhận thấy suy nghĩ đó của mình quá độ tầm thường. Chẳng lẽ đó là điều mà anh ấy chờ đợi ở cô ư? Cô không biết anh cần ở cô điều gì và cũng chẳng thể biết được cô sẽ cho anh được những gì. Cô đã thực sự sẵn sàng một mối tình mới chưa? Hay đó chính là niềm vui trước mắt mà bỏ đi suy nghĩ cho tương lai lâu dài? Nhưng ai dám đảm bảo cho tương lai của ai đây, có thể nắm chặt được niềm vui trước mắt đã là xa xỉ lắm rồi. Cô cứ miên man suy nghĩ, tự hỏi mình rồi lại tự trả lời. Sự mệt mỏi của việc đi công tác xa nhà cộng với cả đêm qua mất ngủ khiến cô thoải mái chìm vào giấc ngủ mơ màng trong vòng tay rắn chắc của anh. Thứ chí hàng thấy cô mãi chẳng nói câu gì. Cảm thấy đầu cô vối vào tay anh càng lúc càng nặng, anh bất giác lắc đầu mỉm cười. Đây là lần thứ hai anh thấy cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế. Anh không muốn quấy giày cô, chỉ cố gắng thả lỏng cơ thể mình để cô nằm được thoải mái hơn. Anh vốn không có thói quen ngủ trưa nên lúc này cũng không hề buồn ngủ. Anh chợt nghĩ từ khi anh về nước đến giờ, lâu lắm rồi anh không được tận hưởng một buổi trưa thành thơi đến thế. Khi anh còn làm về mảng thị trường trong doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải, thực ra áp lực không lớn lắm nhưng thời gian mỗi ngày đều bị công việc và những trò tiêu khiển lấp kín. Có lúc hội họp cùng bạn bè và đồng nghiệp, có lúc đi chơi cùng bạn gái theo những cuộc hẹn đã định. Rất ít khi có phút giây chỉ hai người lặng lẽ bên nhau. Từ khi tiếp nhận nhà máy này, anh lại bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Một phải đầu tắt mặt tối hệt như ông anh trai mẫn cán mà anh không hề muốn dập khuôn Một nhà máy mà ngay sau khi hoàn thiện phần cơ bản đã chính thức đi vào vận hành. Bao nhiêu việc không tên rắc rối đã chiếm gần hết thời gian của anh. Người con gái trong vòng tay anh lại còn bận rộn hơn cả anh. Mà rõ ràng là phải kham một công việc quá cả sức mình nên chỉ cần có giây phút thành thơi là cô ấy chìm ngay vào giấc ngủ say xưa. Ánh nắng buổi chiều chiếu chết phía sau cửa sổ lớn khiến không gian trong phòng tối dần. Anh ôm tấm thân mềm mại của cô, cảm thấy khoảng khắc này hai người họ đang tận hưởng sự thư thái theo hai cách khác nhau. Khi Diệp Chi thu tỉnh ngủ thì ánh hoàng hôn đã len lỏi vào gian phòng. Trong không gian mờ tối, cô nhận ra mình đang gối đầu lên một cánh tay rắn chắc. Một nửa cơ thể mình đang tiếp giác với một cơ thể nóng ấm khác Cô ngạc nhiên tới mức mồm lắp ba lắp bắp Đầu óc tỉnh táo hẳn lại Cô hổ thẻ lầm bẩm Mình đúng là đồ con heo Đúng là đồ con heo Trời ơi Tại sao mình lại ngủ được chứ Hứa chí hàng vận động co dối cánh tay Cười nói Không sao đâu Chỉ cần bụ đắp lại cho anh như thế là được Hay bây giờ mình đi ăn cơm trước đã Cô ngược đến mức không biết nên nói gì Nhìn đồng hồ để trên chiếc tủ ở đầu giường đã sắp đến 6 giờ tối rồi Bỗng cô nhớ ra sâu diễn của tân địch chắc là sắp kết thúc rồi Cô hội đổi ý Cô bạn tân địch của em có buổi biểu diễn ở buổi triển lãm đấy Hay chúng mình qua đó chúc mừng cô ấy một tiếng đã nhé Hứa chí hàng đương nhiên đồng ý Sâu diễn thời trang phải không Có cần tặng hoa chúc mừng không em Em đã cho người mang đến tặng rồi Diệp Chi Thu ngồi dậy Với tóc gọn gàng rồi soi gương tô thêm chút son bóng Hai người cùng nhau xuống lầu 2 đến phòng biểu diễn thời trang Khi họ vào thì buổi trình diễn đang vào hồi kết thúc Cả đoàn người mẫu nối đuôi nhau đi ra thành hai hàng dọc sân khấu hình chữ ti Khán giả đứng hẳn dậy vỗ tay Ánh sáng quét vào phía cuối khán đài Tân địch bước ra Cô mặc một chiếc áo không màu di với những đường vải chéo Chiếc quần nhung da gà ngắn màu cà phê Khuôn mặt rạng rỡ đi giữa hai hàng người mẫu đến trước sân khấu chữ ti. Cô cúi đầu chào khán giả, ánh sáng glass từ các máy ảnh của đám phóng viên bốn phía cứ lấp lé liên hồi. Lúc đó chỉ thấy đới duy phạm đang sái từng bước dài lên sân khấu đi đến trước mặt tân địch. Anh lúc nào cũng giữ phong cách bóng bẩy, mặc áo sơ mist xanh vừa với khổ người và một chiếc quần sẫm màu. dáng vẻ tuấn tú của anh đã thu hút mọi ánh nhìn cả trên và dưới sân khấu. Anh cúi xuống ôm nhẹ tân dịch. Sau đó tặng cô một bó hoa bách hợp rất to, rồi lùi lại một chút cùng vỗ tay cùng khán giả, thật là một người chuẩn mực không thể chê vào đâu được. Ánh đèn trong phòng đồng loạt bật sáng, mọi người đã bắt đầu ra về. Diệp Chi Thu nhìn thấy Tăng Thành đứng dậy tiễn một vài vị khách quý đi ra, cô và Hứa Trí Hàng tiến đến kêu ẩn sân khấu. Tân Địch vừa nhìn thấy cô thì mừng mừng rỡ rỡ, Thu Thu, tớ cứ tưởng là cậu không đến được cơ. Cô ấy chạy xuống ôm chầm lấy Diệp Chi Thu. Tớ cũng vừa mới đến, kịp chứng kiến cảnh cuối cùng. Chúc mừng cậu nhé, Tân Địch. Tớ đã được nhìn thấy giây phút thành công của cậu rồi. Tân Địch vui mừng rửa vào Chi Thu. Thu Thu, mình quả vui mừng. Cô ấy nhìn thấy hứa chí hằng hơi ngạc nhiên rồi gật đầu chào anh. Sau đó ghé tay nói với Diệp Chi Thu. Không phải chứ, không rời nhau ra được á, đi công tác mà cũng bám theo đến tận đây. Diệp chi thu bỗng đỏ mặt Cô lắc đầu cười nói Đừng nói linh tinh nhé Anh ấy cũng đi công tác mà Tân địch cười đầy ẩn ý Rõ ràng là chẳng tin lời cô À đúng rồi Sao cậu lại để anh chàng đới duy phàm ấy đến tặng hoa cho tớ Làm tớ sợ chết khiếp Anh ta rõ ràng chỉ ngoan ngoãn tặng hoa cho cậu thôi Có làm trò gì hư đốn đâu Biểu hiện rất tốt Tặng gì mà tặng bó hoa giỏ to Che hết cả người tớ Tân địch nói với chút hơn dỗi nhưng rồi cô cũng không chịu nổi mà phải bật cười, cô cũng cảm thấy lấy lý do đó mà trách người khác thì hơi vô lý. Sáng nay Diệp Chi thu gặp đời Duy Phạm ở triển lãng, cô hội kéo anh lại nhờ anh Chiều đến tặng hoa cho tân địch, đời Duy Phạm biểu môi kêu ẩm ý, em cũng biết thừa rồi đấy, tân địch đâu có ưa gì anh. Đúng như vậy. Từ hồi còn đi học Tân địch đã rất ghét anh chàng đới Duy Phàm thường đứng vị trí đầu tiên trong đội người mẫu nam của trường diệp chi thu hỏi nguyên nhân tại sao cô trước mắt trả lời mình ghét cái kiểu lên mặt của anh ta lắm cứ giống như một con công được ấy dựa vào chút tướng mạo của mình mà bênnh bên Vinh báo báo cho rằng đới Duy Phàm Vinh bên báo báo cũng chẳng có gì oan ổn cả anh vốn là dân thể thao nên dáng đi đương nhiên là có vẻ kêu hùng hãnh diện Nghĩ đến Tân Địch vì anh ta như con công đực Diệp Chi Thu phải cố nhịn cười Nhưng những chuyện ngoài lề từ thời đại học đó Theo cô thì chẳng có gì là to tát cả Cô thân với Đới Duy Phàm đến mức chẳng bao giờ để tâm đến hình dáng bên ngoài của anh ta Vì vậy cô cảm thấy Đới Duy Phàm là thích hợp nhất Tân Địch cũng là bạn học cùng trường với anh mà Cô ấy có sâu diễn Anh đến cổ vụ cũng là việc nên làm thôi Hơn nữa em tính kỹ cả rồi Chỉ có anh lên tặng hoa mới làm cho sân khấu rực rỡ. Đới Duy Phạm cười nói, em đừng cho anh đi tàu bay giấy nữa. Nhớ đấy, là em bảo anh đi đấy nhé. Đến lúc ô nàng kiêu ngạo ấy trách cứ thì đừng đổi thừa tại anh. Bây giờ xem ra đới Duy Phạm đúng là rất hiểu phản ứng của Tân Địch. Đi ép Chi Thu bất giác cười thầm. Đúng lúc đó đới Duy Phạm tiến tới, Tân Địch lập tức im bật. Diệp Chi Thu giới thiệu anh ấy với hứa chí hàng một cách ngắn ngọn. Rồi nói, cảm ơn anh nhé Duy Phạm, hôm nay trông dáng anh tặng hoa đúng là rất đẳng cấp. Đới Duy Phạm bật cười, nhìn Tân Địch và nói, chỉ cần nhà thiết kế lừng danh không trách anh đã làm hỏng sân khấu của cô ấy là được rồi. Tân Địch lườm anh ta một cái rồi vẫn giữ nét mặt bên bên đó mà dài dọng trả lời, cảm ơn anh đã đến cổ vụ cho tôi. Lần đầu tiên đới Duy Phạm thấy cô khách khí như vậy cũng ngạc nhiên, anh nghiêm túc nói. Khác hẳn kiểu bông lơn thường ngày Sự bố trí của sâu diễn này rất sáng tạo Có 3 khâu được xử lý rất hay Rất hợp với nhạc đền Người mẫu cũng được trang điểm kỹ lưỡng Chỉ có điều trang phục hơi thực dụng quá Cần đưa vào nhiều hơn Những bộ trang phục có chi tiết cách điệu Để thể hiện được phong cách của nhà thiết kế Đây mới chỉ là một buổi trình diễn Giới thiệu các nhãn hàng chủ đạo của công ty Không mang nhiều phong cách cá nhân của nhà thiết kế Nên chỉ dừng lại ở mức độ này thôi Tôi thích buổi trình diễn vào tuần thời trang năm ngoái hơn, người thiết kế được thoải mái phát huy sở trường độc đáo của mình. Tân Địch không ngờ lời nhận xét của đới duy phàm lại chính xác đến vậy nên cô cũng rất thẳng thắn đáp lời. Đúng lúc đó Diệp Chi Thu nhìn thấy Tăng Thành đang đưa một cô gái trẻ đi sang bên này. Cô kéo nhẹ tay Tân Địch ra hiệu cho cô ấy dừng lại, để ông chủ biết được ý tứ của bản thân chưa chắc đã là chuyện tốt. Tân Địch, đây là cô chịu phóng viên của tờ báo thời trang cô ấy muốn phỏng vấn cô Tân Địch lập tức lấy lại điệu bộ nghiêm túc Ngật nhẹ đầu chào phóng viên rồi nháy mắt với Diệp Chi Thu cùng cô phóng viên lại gần sân diễn Tăng Thành đã biết tới duy phạm nên ông ngật đầu với anh sau đó ông quay sang nhìn Diệp Chi Thu Diệp Chi Thu đành ra vẻ tự nhiên mà đối mặt với ông ta Xin chào Tổng Giám Đốc Tăng buổi trình diễn thật thành công Chúc mừng ông Xin phép để tôi giới thiệu, đây là bạn tôi, hứa Trí Hằng. Trí Hằng, đây là Tổng Giám Đốc Tăng, là xếp cũ của em. Tăng Thành chằm chằm nhìn hứa Trí Hằng, hai người mắt chạm mắt một lúc rồi cũng bắt tay. Tăng Thành nói, chào anh hứa, tôi là Tăng Thành. Rồi ông ta lại mỉm cười nhìn Diệp Tri Thu, Tri Thu, cô đừng lúc nào cũng xưng với tôi là xếp cũ nữa. Tôi cứ ái náy không yên vì cách xưng hô ấy đấy giới thiệu cô cứ coi tôi là bạn thôi Giọng nói của ông ta cũng như lúc bình thường Ôn hòa điềm đạp Nhưng ánh mắt lại thâm trầm lặng lẽ quan sát hai người Diệp Chi Thu cười bối rối Cũng may lúc đó Một nhân viên của Tố Mỹ chạy qua tìm Tăng Thành Nói rằng một kênh truyền hình thời trang của đài truyền hình nào đó muốn phỏng vấn ông Tăng Thành quay lại nói Thật tiếc quá Chi Thu Cô nhớ đưa cả anh bạn này tham gia vào buổi tiệc rượu của công ty tối nay nhé Tôi phải đi qua đây một lát. Tăng Thành quay người đi. Diệp Chi Thu mới lặng lẽ thở vào. Cô cảm thấy áp lực mà Tăng Thành tạo ra cho cô bây giờ còn lớn hơn cả hồi cô làm viết dưới quyền của ông ta. Đới duy phạm lúc đó lại có bạn gọi nên anh cũng nói tạm biệt rồi rời đi. Hứa chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô, nhìn ông sếp cũ của em không hề đơn giản. Diệp Chi Thu không muốn tiếp tục chủ đề về ông ta nên cười nói. Đương nhiên rồi. Chẳng ai cho rằng ông ta đơn giản cả. Nghe cách giới thiệu của em thì ông ta cũng có tính chất như là để yên nào cưng của anh nhỉ. Hứa trí hẳng nói bâng vơ. Diệp chi thu giật thoát mình, cô ngẩn đầu nhìn hứa chí hằng Anh đang nhìn cô với ánh mắt có phần trêu ngươi. Cô thật không ngờ người đàn ông này lại có năng lực quan sát tinh tưởng đến vậy. Cô cười đau khổ, bây giờ em có chút hối hận vì đã trêu ngươi anh trước. Đàn ông có giác quan thật nhảy bén làm phụ nữ lúc nào cũng phải chịu áp lực Em đừng lo lắng, anh không ngại phải giả vờ ngốc nghếch trong những tình huống cần thiết đâu Hứa chí hẳng cười rồi đưa tay khoác vai cô, ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt cô rồi anh nói khẽ Hơn nữa em không hề để cơ hội cho những người đàn ông khác, điều đó khiến anh rất vui mừng Mà anh cũng rất thích cách giới thiệu của em, so với câu để yên nào cưng của anh, hàm ý còn sâu sắc hơn nhiều Diệp Chi thu giờ cười giờ khóc, có phần chịu thua, thôi được, em cũng sẽ dùng câu này với anh, để yên nào cưng, chúng mình đi ăn thôi, chẳng cần tham dự buổi tiệc đó đâu. Nhưng em mặc phong phanh quá, mình đừng ra ngoài nữa, ở tầng 1 khách sạn có 3 dị. trong đó có loại bia tự ủ và các món ăn đức ngon tuyệt đấy. Hai người đi xuống tầng 1, vào quầy bia Con Aner house. Diệp Chi Thu không ngờ không gian ở đây lại rộng lớn như vậy. Bàn ghế đều bằng gỗ cứng, ngồi lên không được dễ chịu lắm nhưng được cái hôm nay là cuối tuần nên không khí rất náo nhiệt. Ở đây làm món ăn theo đúng phong cách Đức nên số khách đến ăn một nửa là người Trung Quốc, một nửa là người nước ngoài. Hứa chí hàng hỏi cô thích món gì rồi quyết định chọn món sườn bò non hầm nấm, xúc xích hun khói, xà lách và bia tự ủ. Các món ăn thật ngon và giàu dinh dưỡng. Bia tự ủ gỡ những lớp bọt mỉn dậy mùi quyến rũ, không khí xung quanh nhộn nhịp khác hẳn sự yên tĩnh của những quán ăn Tây khác. Cộng thêm những cuộc nói chuyện vui vẻ bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, thật thoải mái. Vì không phải lo lái xe nên hai người uống bia thỏa thích, nói chuyện vô tư. Hứa chí hằng kể cho cô nghe những chuyện vui hồi anh còn đi du học ở nước ngoài. Năm đó ban quản lý ký túc xá đã điều tra ra một vụ học sinh giả mạo, cô bé đó 20 tuổi. Thế mà trà trộn được vào ký túc trường đại học gần nửa năm, cô ta cũng lên lớp, đến phòng thí nghiệm, đến quán cà phê, rồi cũng tranh luận với giáo sư. Còn hẹn hò với một anh bạn trong lớp anh nữa, chẳng ai mảy may nghi ngờ thân phận của cô ta cả. Em thấy cô gái này thông minh đấy chứ. Đương nhiên là thông minh rồi, khi cô ta bị áp giải ra khỏi trường, có rất nhiều giáo sư và sinh viên lên tiếng đề nghị nên đặt cách mà nhận cô ấy vào học. Ngay lúc ấy thẩm tiểu na gọi điện thoại cho cô Chị thu thu, em đã hỏi quầy lệ tân rồi Không còn phòng trống mà em chẳng muốn ở chung với mẹ em đâu Tối nay em đảm bảo sẽ không làm ẩm ý ảnh hưởng đến chị, được không chị? Diệp chi thu ngần ngừ một lát rồi trả lời Em cứ ở đó đi, tối nay chị ở chỗ bạn, không về phòng đâu Cô đặt máy xuống, cúi đầu chăm chú với đĩa sườn non của mình Một bàn tay với những ngón thon dài dịu dàng đặt lên tay cô Cô ngẩn đầu thấy hứa chí Hằng đang nhìn mình với ánh mắt như có đốm lửa Khẽ gọi tên cô bằng giọng nói khàn khàn Thu thu Khuôn mặt cô đã đỏ lên vì men bia Giờ lại còn nóng đỏ hơn nữa Cô cúi đầu không dám nhìn anh Anh cứ nắm chặt tay cô Gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán Sau đó vội vàng kéo cô đứng dậy đi ra khỏi quầy bia Hai người mở cửa vào phòng Không bật đèn Ôm chầm lấy nhau, vòng ôm siết nóng bỏng tưởng như trên thế gian không có gì có thể chia cách được họ. Diệp Chi Thu không nhớ mình đã ngã xuống chiếc giường êm ái như thế nào. Từng đợt sóng yêu đương bao trùm lên cơ thể cô. Hứa chí hàng tiếp tục hôn, bàn tay anh mơn trớn lùa vào trong áo, vốt ve cơ thể cô. Sự tiếp xúc diệu kỳ lại lần nữa khiến cơ thể cô khẽ rung dẩy. Trong bóng tối, cô căng thẳng nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang kề sát. Anh cũng nhìn như thế, ngọn lửa nhiệt tình và ấm áp trong đôi mắt anh làm cô say đắm. Cô khép hờ mắt, khuôn mặt xanh sao trở nên tươi tán ửng hồng. Cô quyết định đám chìm trong ân ái dạt dào mà anh mang lại. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com